cận tuyết sơ dựa vào bên cạnh đánh giá y ế n thanh ti nhìn thấy những vết hôn trên cổ cô trong lòng bức bối không nói lên lời anh ta nói tôi còn tưởng rằng phải đợi đến tận sáng cơ xem ra anh bạn già này cũng thường tôi nhỉ muốn thử xem tôi như thế nào không vẻ mặt của y ế n thanh ti không có gì thay đổi khóe môi vẫn là nụ cười mỉm thản nhiên đó c ả m ơn không cần tôi không thích cái kiểu như anh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 cận tuyết sơ lôi điện thoại ra mở chế độ chụp đêm của camera điều chỉnh góc độ xéo phì một tấm v ộ t lên đầy bù kèm với sờ t a t u s dạo này xấu đi thì phải giờ đã là gần sáng thế mà cận tuyết sơ vừa ú t hình lên lượng l i k e lập tức c ù n đ ù n tăng lên bốn h sáng các f a nào n h ả o com là nửa đêm không ngủ quả nhiên có ích lợi tuyết thần đẹp trai không thể bắt lỗi nha cận tuyết sơ tự cười dễu một tiếng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 sáng ngày hôm sau cửa phòng cô bị đập ầm ầm yến thanh ti mặt mũi x a sầm đi ra mở cửa cửa vừa mở đã thấy gương mặt toát hết cả mồ hôi hột đang cầm điện thoại của tiểu tử chị chị nhanh nhanh nhìn này chị lại lên tốp rồi tốp gì cơ yến thanh ti cầm lấy điện thoại đập vào mắt là cái tiêu đề cận tuyết sơ và yến thanh ti đích thực là đang yêu nhau nội dung tuyết thần đi vào một tiểu khu ít hai tiếng đồng hồ sau đi ra cùng với một cô gái cô gái này chính là yến thanh ti người trước đây đã từng có sờ căng đan tình cảm với cận tuyết sơ hai người đi cùng một xe đến khách sạn ít ít ít nghi vấn hai người ở chung xác thực tình cảm có cả video đi kèm làm bằng chứng có người phát hiện d ạ n g sáng nay tuyết thần có út một bức ảnh tự sướng với bối cảnh sau lưng là khách sạn nọ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 y ế n thanh ti do dự một lát rồi cũng bắt máy giang lai chuyển chuyển c h u y ể n đạt lại ý tứ của nhạc thính phong cho y ế n thanh ti hiến thanh ti nói luôn không cần nghĩ ồ cậu nói với anh ta vụ sơ căng đan này khiến cho tôi càng nổi tiếng hơn tôi rất vui vẻ không cần phải dẹp làm gì y ế n thanh ti cúp điện thoại quăng cho tiểu t ử cô đã hạ quyết tâm đàn ông gì thì cũng không bằng tự mình trở nên mạnh mẽ kiên cường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 anh ta muốn theo đuổi hiến thanh ti cận tuyết sơ là ca thần giọng của anh ta cực kỳ dễ nghe c h ầ m thấp đầy tư tính lại rất chân thành hiến thanh ti cười nói bạn gái hay là bạn dường đây cận tuyết sơ không nhịn nổi mà nói hiến thanh ti sao lúc nào em cũng hiến thanh ti giúp anh ta nói nốt nửa câu sau lúc nào cũng ăn nói quá quắt thế sao nhưng mà trên đời này lấy đâu ra mối quan hệ tốt đẹp đến thế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 dùng một trái tim nóng rực ấm áp để ôm ấp một phần tình cảm mà không phải băn khoăn lo lắng gì ngồi ngẩn ra đây làm cái gì thế chị mạch đẩy nhẹ yến thanh thi trước giờ chị chưa từng nhìn thấy biểu cảm có chút đần độ này của yến thanh thi cận tuyết sơ vừa gọi cho em bảo với em là anh ta muốn theo đuổi em ồ chẳng phải từ trước đến nay anh ta vẫn có ý tứ với em à yến thanh thi ngẩng đầu nhìn chị mạch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 cái đêm hôm đó nên ngủ đến sáng thì sẽ bị ăn sạch sẽ luôn tiến thanh ti cười cười hỏi chị chị đến có việc gì thế ô i trao tí thì quên mất việc chính sau khi hứa thiến hy bị đào thải tiêu phòng điện đổi nữ chính rồi đạo diễn phùng bảo chị nói với em đến quay bổ sung thêm vài cảnh ông ta bảo với chị là đang định tăng thêm cho vai diễn của em vài tờ tiến thanh ti gật đầu được thôi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 nhưng cái loại vô s ỉ đến trắng trận như thế này thì đúng là chưa từng gặp cận tuyết sơ không biết nói gì gật đầu nhạc tổng là một người đàn ông thì đường đường chính chính so đấu ngài làm thế này thì tính cái gì nhạc thính phong nhìn cận tuyết sơ như đang nhìn một thắng lốc chẳng lẽ tôi đây không phải quang minh chính đại đâm vào xe anh à cận tuyết sơ sờ sờ hưng mình mẹ sao hôm nay ra khỏi nhà lại không mang r à o theo nhỉ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 cho anh ta hai trăm vạn tôi không thể để cho người ta nói tôi là ỷ thế ước hiếp người khác được giang lai muốn quỳ sếp ơi sếp đặc biệt đến để trêu ngươi người ta à hai trăm vạn sếp còn bảo em đưa tiền xu chương hai trăm năm mươi tám người phụ nữ này tôi không thể để vượt mất cô ấy giang lai thử xem có thể thay đổi ý định của sếp được hay không nhạc tổng nhưng đó là hai trăm vạn đấy không được hay lắm đâu không dễ để đổi đủ hai trăm vạn tiền su cho dù có đến ngân hàng chắc cũng rất khó để tập hợp đủ hai trăm vạn tiền su hay là để một trăm vạn tiền giấy nhé dường như nhạc thính phong cũng nghe vào thai những gì mà giang lai nói gật đầu cân nhắc một lát nói đúng là không được hay cho lắm giang lai cũng gật theo đúng thế đúng thế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 sao có thể có lòng tốt như thế giang lai thật hối hận căn bản mình không nên nói lý lẽ với sếp vẻ mặt thành khẩn chân thành nói sếp hay là dùng tiền x u nhé nhạc thính phong nhìn anh ta sẽ không có phiền t o á i gì chứ cậu cũng không cần quá khó xử đâu giang lai lắc đầu quậy quậy dạ không ạ đương nhiên là không rồi không khó xử một chút nào đâu ạ cảm ơn sếp đã quan tâm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 tình hình ngày hôm nay suýt chút nữa thì gây ra vụ thảm sắt vì dẫm đạp nhau đến chết anh ta không muốn phan bị thương cận tuyết sơ nói không kịp nữa rồi cậu thật muốn tìm chết đấy hả cận tuyết sơ và gấy bù của hiến thanh ti nhấn like cho bức ảnh hậu trường cô vừa mới đăng anh tải bức ảnh của hiến thanh ti về điện thoại lưu lại nói đúng đây không tìm chết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 nhạc thính phong lại dở trò quỷ gì nữa đây chương hai trăm năm mươi chín anh ta chuẩn bị dùng tiền để đập chết tôi đây à giang lai nhìn thấy cận tuyết sơ anh liếc nhìn cái mũ bảo hiểm trong xe dãy r ù a một hồi cuối cùng cũng không đ ổ i c ô lấy d ũ n g khi đi đến trước mặt cận tuyết sơ giang lai nói những gì đã chuẩn bị trước bằng giọng nói đầy cảm tình cận tiên sinh tôi là trợ lý của nhạc tổng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 tay trái kẹp một đồng xu đằng sau là một xe tải tiền xu tự c h ụ p một bước gửi cho hiến thanh thi cảnh tượng hoành tráng này sao có thể không chia sẻ cho cô ấy xem chứ chương 260, t ặ n g cô ấy một đời một kiếp mỗi ngày hiến thanh thi đang trang điểm thì điện thoại vang lên cô nhấp vào thấy tin nhắn của cận tuyết sơ gửi qua ngoại trạng chỉ có một tấm hình cô phóng to bức hình lên khoe miệng giật giật cận tuyết sơ điên rồi sao lấy đâu ra mà nhiều tiền xu thế này một ứng dụng chat của trung quốc cận tuyết sơ gửi hình xong nói với giang lai phiền cậu về nói với nhạc tổng cảm ơn khoản bồi thường của anh ta tôi rất thích tôi đang không biết nên tặng gì y ế n thanh ti cho sáng tạo giờ thì tôi biết rồi mỗi ngày tôi sẽ gửi tặng cô ấy một nghìn ba trăm mười bốn đồng xu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 khi trở về cậu thành thật chuyển lời cận tuyết sơn nói tới ông chủ cứ tưởng x ế p của cậu sẽ nổi trận lôi đình ai ngờ người ta chỉ cười nham hiểm hỏi lui m ộ t câu sáng nào hắn ta cũng tặng hoa à? vâng cha xem là tiệm hoa nào tôi biết rồi giờ cho tiệm hoa đó đóng cửa luôn nhạc thính phong lạnh lùng lướt câu chực tôi là loại người đó sao chỉ là từ sau hôm đó trở đi sáng nào y ế n thanh ti cũng nhận được hoa nhưng toàn là hoa héo cánh hoa rụng gần hết còn tỏa ra mùi hương kỳ quặc khiến y ế n thanh ti cảm thấy rất á c cảm với những đoá hoa do cận tuyết sơ tặng mỗi buổi sáng cô nói thẳng với tiểu t ử sau này chỉ cần là hoa do cận tuyết sơ tặng thì đừng đưa tới trước mặt cô nữa y ế n thanh ti hoàn toàn không biết gì về cuộc giao chiến giữa hai người đàn ông này cô cũng chẳng thèm bận tâm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 bà vương cũng nói sợi dây mà bà đưa lúc đó đã là hàng kém chất lượng rồi đấy các người các người tám tiến thanh ti tháo kính ra đứng từ xa nhìn gương mặt tức tới tái nhuận của nhạc phu nhân vành mắt bà đỏ lên dáng vẻ vừa bất lực lại vừa b ấ t ức tiến thanh ti không nhịn được bật cười cái chuyện vớ vẩn này chín kệ đi vậy tiến thanh ti quay người muốn đi nhưng ra tới cửa cô lại v ò n g ngược lại nhạc phu nhân không phải là người biết cãi vã bị mấy người kia chỉ chỉ trỏ trỏ nói bà c ố ý ngoang ắ t bà vừa tủi thân vừa buồn căn bản không cãi lại được đám người đó đ ỗ n g có một người ngồi xuống ôm lấy cánh tay bà náo nhiệt thế mọi người đang nói gì đấy nhạc phu nhân ngoảnh lại thấy yến thanh t i không biết tại sao nhưng bà lại cảm giác như tìm được chỗ dựa đôi mắt bà đỏ lên nhìn yến thanh t i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 giây phút thấy y ế n thanh thi bà có cảm giác như tìm được đồng chí cách mạng của mình bà tóm lấy cánh tay y ế n thanh thi cô như chỗ r ử a duy nhất của bà lúc này dáng vẻ vô cùng đáng thương bọn họ sáu bọn họ tám h ế n thanh thi thở dài đã lớn tuổi thế này rồi mà ra ngoài vẫn còn bị ức hiếp đám người này rõ ràng thấy bà hiền lành nên hủa lại bắt nạt bà đây mà h ế n thanh ti vô vai bà có con ở đây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 bác gái, bác nhìn kỹ lại mà xem con nói bác hay con biết xem đá từ hồi còn trong bụng mẹ cơ cái này là thật tuyệt đối không sai đâu nhạc phu nhân c h ư ớ c mắt mấy cái đôi mắt đỏ lên trông vừa mở mịt lại vừa ngây ngô bà không biết tiến thanh ti định làm gì nhưng bà vẫn phối hợp theo cô gật đầu ừ tám là tôi nhìn nhầm cái này hình như là thật mười đám người phía bà vương đồng loạt nhìn nhau đặc biệt là bà vương mắt liền sáng lên bà vương bày ra vẻ mặt lạnh canh hóa ra là thật là nhạc phu nhân nhìn lầm lại còn đổ hoàn cho tôi còn ỉ vào g i a thế của nhà họ nhạc ngay đến câu xin lỗi bà cũng không biết nói hả chương hai trăm sáu mươi hai ngay tới bà ấy mà cũng dám ức hiếp các người chán sống rồi h ả buộc tiến thanh ti đập lên bàn cô lạnh lùng đảo mắt nhìn bà vương nhìn lầm thì sao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 A-xít chỉ hai từ thôi cũng khiến bà vương im bặt những người khác cũng không dám ho he gì nữa mày muốn làm gì mày đừng có làm bậy mười một yến thanh ti từ từ mở nắp bà nói xem bộ mặt giả mua như con lửa đá này của bà nếu bị tôi tạt acid lên cũng coi như tôi p h ẫ u thuật thẩm mỹ giúp bà luôn đấy nhỉ khỏi cần cảm ơn tôi tôi chỉ thích làm việc tốt thôi vương p u nhân sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệnh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 sợi dây thật ở sáu ở trong túi của tôi tám bà vương biết nhạc phu nhân là người hiền lành tốt tính lại hơi ngốc mà bà ta quả thật rất thích bộ phỉ thúy này nhưng chồng bà ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ ra số tiền lên đến bảy chữ số để mua cho bà ta bộ trang sức đó thế nên bà ta bèn nghĩ kế lựa nhạc phu nhân bà ta cũng nghĩ dù sao nhạc phu nhân cũng chẳng thiếu chút tiền bọ này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 sớm lấy ra không phải là được rồi sao bà dám dở trò trước mặt tôi tôi sẽ chỉnh chết bà hôm nay bà vương gặp phải hoa rồi bà ta thầm ghi hận trong lòng nhưng lọ a x i t kia còn treo trên đầu kia kìa bà ta không dám tôi đã đưa bộ trang sức thật cho cô rồi cô chín cô mười thả tôi ra đi mười tiến thanh ti gật đầu đi đúng rồi không thể cứ ở đây mãi đ ư ợ c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 nhưng đều bị tiểu từ ngăn lại bác yên tâm đi chị cháu giỏi lắm nhưng bên họ đ ô n g người làm chín tiểu từ toát ra vẻ mặt sùng bài nói không sao có nhiều nữa thì trước mặt chị cháu cũng chỉ là cặn bã mà thôi đang nói dở tiểu từ thấy yến thanh ti đang đẩy cả đám vương phu nhân thành một hàng tiến vào cậu vui vẻ nói bác nhìn kìa cháu nói m à không sao đâu chương hai trăm sáu mươi bốn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 không ngờ chuyện khó khăn như vậy y ế n thanh ti lại có thể xử lý một cách dễ dàng y ế n thanh ti trong mắt nhạc phu nhân lúc này chính là ba chữ quá lợi hại y ế n thanh ti đảo mắt nhìn đám người thông đồng với bà vương sao không ho he gì thế c ầ m hết rồi à cô đặt chiếc lọ lên bàn phát ra âm thanh khiến mấy người đó đều run lên cầm c ậ m bà vương run rẩy vội nói nhạc phu nhân thật xin lỗi bà là người độ lượng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 dù sao thì trước đây bà cũng chẳng nghĩ tốt gì về cô nghĩ tới đây bà lại thấy t r u n dạ nhạc n phu nhân nhỏ giọng nói cảm chín cảm ơn cô cô mười tại sao cô lại giúp tôi tôi có đ ố i tốt với cô đâu mà tiến thanh ti cười xấu sao nhưng bác cũng có muốn lấy mạng của con đâu trên đời này có quá nhiều người thông minh nhưng ngốc n g h ế t ngây thơ như bác đúng là hiếm thấy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 không ngờ cũng có ngày cô lại đi dạy bảo một người đáng tuổi làm mẹ mình thế này nhạc phu nhân ngồi ngay ngắn túi đầu như một đứa trẻ đang bị dạy dỗ ba gật đầu tôi biết rồi tiểu người giống bà vương vậy tiến thanh ti mỉm cười phải cả loại người như con nữa chín nhạc phu nhân ngẩng lên nhìn thẳng vào nụ cười trên gương mặt tiến thanh ti b à thấy không được thoải mái cô sáu cô tám rất tốt sáu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 chào bác nhạc phu nhân gọi giật yến thanh ti lại này cô chín yến thanh ti đứng lại n g u y ệ i lại nói bác gái bác hãy cứ khờ khạo hạnh phúc như vậy đi nhé bác như vậy thật sự rất tốt nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn yến thanh ti rời đi b à bỗng nhận ra từ trước tới giờ bà không hề hiểu gì về cô gái này mười yến thanh ti còn chưa ra khỏi trung tâm thương mại đã lại bị gọi thanh ti chín nghe thấy giọng nói ấy tiến thanh ti bông xứng lại rồi cô lại bước tiếp như bình thường nhưng ngay sau đó đã có người đứng chắn trước mặt cô tiến thanh ti c ố nói anh hạ lan cô hạ lan có chuyện gì sao hạ lan tú sắc vui mừng lắc cánh tay anh trai mình là chị ấy thật đúng là chị thật rồi hạnh d lúc này em còn nói với anh em là có người trông rất giống chị tiến thanh ti lạnh mặt xin lỗi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 thanh ti à, chẳng phải con nói không kịp nữa sao sao còn chưa đi thế này thính phong nó cứ đang r ụ t kia kìa chín t i ế n thanh ti giật cả mình câu ngẩng dầu thấy nhạc phu nhân đang tóm tay cô muốn lôi cô đi hạ lan phương niên lặng lẽ thu tay lại gọi một tiếng bác gái nhạc phu nhân dừng lại ngẩng đầu ngạc nhiên ồ phương niên con cũng ở đây à, bác vừa rồi vội quá không nhìn thấy con thính phong đang đợi bọn bác ăn cơm trưa con có muốn đi cùng không hạ lan phương niên nhìn yến thanh thi trong lòng đ ố n g có chút hữu quạng không cần đâu ạ con phải đi mua đồ với tu s á c ừ vậy con mau đi đi bọn bác đi trước đây con cho bác gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ nhé chào con nhạc phu nhân khua khua tay với hạ lan phương niên hạ lan phương niên mở miệng cũng thấy chua sót vâng bác bốn đi thong thả hạ lan tú s ắ c vội chạy tới ôm lấy cánh tay hạ lan phương n h i ê n anh anh biết tiến thanh ti à quen trong buổi lễ trưởng thành của em nhưng anh đưa xô cô la cho chị ấy mà anh vừa nói gì với chị ấy thế không có gì đi thôi bảy tiến thanh ti nói cảm ơn bác gái sự xuất hiện của nhạc phu nhân quả thật đã giải vây cho cô nhạc phu nhân buông cánh tay y ế n thanh ti ra phụng t h ệ u nói cái tám nhà hạ lan đó rất phức tạp dạ nhà hạ lan bên trong âm thầm đấu đá nhau ghê lắm dù sao cũng không hòa hợp gì năm vợ con của chú phương niên đều chết không rõ ràng À tám y ế n thanh ti buồn bực chuyện này có liên quan gì tới cô chứ tiểu t ử chặn một chiếc taxi lại y ế n thanh ti nói bác gái con đi trước đây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 có chuyện gì vậy con đang bận nhạc phu nhân hừ một tiếng bận bận bận bận đến mẹ mày sống chết thế nào cũng kể đúng không ai biết được cả ngày mày bên ngoài làm cái trò quỷ gì tao nói cho mày biết hôm nay nếu không phải là tao năm thì mày đã bị người khác hưng tay trên rồi c ò n ngồi đấy mà bận xí bảy nhạc thính phong ngay tức khắc liền nghĩ tới yến thanh thi mẹ ý mẹ bảy là gì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 gửi thẳng cho nhạc thính phong một tấm ảnh tấm ảnh đó là bà chụp trộm hạ lan phương niên đang đứng đối diện với yến thanh t i nhạc thính phong thấy bức hình suýt chút nữa thì đập nát cả điện thoại yến thanh t i em được lắm tôi vì em mà đấu đá với cận tuyết sơ sắp chạy sắp chạy cả máu em thì giỏi rồi dám quyến rũ hạ lan sau lưng tôi thật là sáu x ề n ra một cái là tình địch mọc lên khắp nơi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 nhạc thính phong nhìn c h ầ m c h ầ m lên trần nhà khe nói là cái con tiểu yêu tinh yến thanh ti kia lấy tám vẻ mặt hiếu kỷ của nhạc phu nhân dịu lại ở bảy cái đó thi tám cũng bình thường mà bảy mẹ nói gì cơ không có gì chín À chín nhạc phu nhân háng r ộ n g chuyển đề tài con mười với con bé chín cãi nhau à không phải cãi nhau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 với cả một khoảng thời gian sắp tới đây đều không có nhạc thính phong n g h i ê n răng anh muốn đập cho cậu một phát tên đầu gỗ này không có thì cậu không biết đường thêm vào cho tôi à nhưng mười không mười có mà tôi mặc kệ cậu thêm ngay vào cho tôi mười ba chương hai trăm bảy mươi nói một câu anh muốn gặp em thì sẽ chết sao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 nhưng thực tế thì sao cô có quyến rũ đàn ông của họ sao từ trước tới giờ cô chỉ lên giường với duy nhất một người thôi đó chính là nhạc thính phong nhưng hết lần này đến lần khác ai ai cũng nghĩ cô có vô số đàn ông phóng đ ẳ n g lẳng lơ thành tính hồi trước cô còn nghĩ lên tiếng giải thích n h ư n g có ai nghe cô chứ họ lại nghĩ cô đang tự dắt vàng lên mặt mình cứ thế cô cũng chả buồn mở miệng để biện hộ cho mình nữa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 tăng khả nhân gọi giật y ế n thanh ti lại chị yến chờ một chút tôi phải làm việc không có thời giờ tán gâu với cô tăng khả nhân vội vàng đứng dậy ngưng trọng nói chị yến tôi thấy thầy tẩn hình như có ý với chị nếu chị đã không thích thầy ấy thì làm ơn cách thầy ấy xa một chút tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng nhưng tôi không hy vọng y ế n thanh ti quay phát người lại cô không hy vọng cái gì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 nghiên cứu r a bảo đao của chú còn chưa có cùn đ â u ha tần cảnh chi sửng sốt có ý gì hiến thanh ti nháy mắt với anh ta ý ở mặt chữ chú à đúng lúc này g i à n cảnh đã bố chi xong đạo diễn hô bắt đầu phân cảnh này là phân cảnh mới được cho thêm hai người đã từng diễn chung với nhau mấy lần nên nhập vai khá nhanh chóng nếu không có vấn đề gì thì chỉ cần quay một lần l à xong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 anh ta thế mà lại được biết trước lúc này vai của tàng khả nhân đang núp sau hòn núi giả sắc mặt trắng bệnh nhìn hai người họ không biết là diễn hay là biểu cảm thực sự vốn dĩ cảnh quay này không cần phải diễn cảnh hôn thật chỉ cần lợi dụng góc quay cũng có thể hoàn thành nhưng mà khi túi đầu xuống không biết tần cảnh chi nhìn thấy cái gì anh ta đột nhiên cười lên y ế n thanh ti không hiểu anh ta định làm gì đã túi đầu xuống hôn lên đôi môi cô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 giành lại hiến thanh ti nhưng đi được vài bước bông đứng lại nhìn chằm chằm vào đôi cậu nam nữ kia tự nói với bản thân không được ông cần phải bình tĩnh ba tần cảnh chi nhún mày ồ、oh, thằng ngãi này cũng kiềm chế giỏi nhỉ phân cảnh này chỉ có thoại ở đoạn đầu phần phía sau không có đạo diễn hô cốt xong thấy cũng không tồi liền thông qua đạo diễn vừa dứt lời nhạc thính phong đã lao lên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 nhiều năm như vậy cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả tần cảnh chi đảo mắt qua đôi môi xương đỏ của yến thanh ti ánh mắt giảm đạm dần yến thanh ti thì đang oán hận chừng mắt nhìn nhạc thính phong cánh m ô i cô dở như bị t r à ớt lên vậy nóng hưng hực nhạc thính phong không để ý đến cô hất c ầ m lên khiêu khích tần cảnh chi chú giờ cháu mời chú đi ôn chuyện với cháu một lát chú có nể mặt hay không đây yến thanh ti nhớ mày